Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải là cô đã chia tay anh ấy rồi sao? Cô không còn muốn đứng ở đây. Nhà thiết kế trang phục đã đến gọi cô đi lấy số đo để làm trang phục. Cô cố gắng đặt lực chú ý ở trên công việc. Nhưng cô phát hiện, trong lòng của cô lại luôn rối lặn. Cô còn đang nghĩ, cô khúc uy có thể đột nhiên đi vào hay không? Nếu anh không thèm để ý tới cô, thì cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Buổi trưa công ty gọi cơm hộp cho mọi người. Miêu Khả Vân ăn không vào, nhìn thấy đây không còn chuyện của mình, cô nói tiếng với David, một mình rời đi rồi trở về nhà. Vừa vào cửa thì chị Điền quản gia liền giao cho cô một bọc phong bì. "Tiểu thư, đây là quản gia nhà bên cạnh đưa tới cho cô." Chị Điền nói. "Nhà bên cạnh ư?" Miêu Khả Vân cầm phong bì, sợ ở phía trên hình như là cái chìa khóa. Mở ra xem thì quả nhiên là chìa khóa nhà cũ của cô. Không cần hỏi khi nhìn thấy chìa khóa này thì lòng cô cũng đã hiểu, đây là do Cổ Húc Uy muốn trả lại cho cô. Anh không muốn qua lại tự nhiên trong nhà cô như xưa nữa. Ý nghĩa này, anh cũng muốn cô phải trả lại chìa khóa nhà cho anh đi. Cô phải đi tìm anh một chuyến, cô phải nói với anh, cô sẽ trả lại căn nhà cùng chiếc xe cho anh, như vậy giữa bọn họ sẽ không có quan hệ dây dưa không rõ ràng. Cô cầm chìa khóa đi tới nhà anh. Cô nhấn chuông cửa mà trong lòng thấp thầm chờ đợi. Bà quản gia đi ra mở cửa, nhìn thấy cô thì thân thiết cất tiếng. "Cô Miêu, cô tìm ngài cổ sao?" "Anh ấy đang ở đâu?" Miêu Khả Vân cất tiếng hỏi. "Dạ, ngài ấy đã trở về Nhật Bản rồi." Bà quản gia đáp lời. "Nhật Bản ư?" Miêu Khả Vân không giấu được sự ngạc nhiên. "Dạ vâng, nơi nhà của ngài ấy đều chuyển đang sống ở Nhật Bản." Nên thỉnh thoảng ngày ấy sẽ đi về Nhật Bản. Vậy thì lúc nào anh ấy sẽ trở lại? Ngày ấy cũng không nói. Bữa sáng thì đi may bay tư nhân trở về. Trước khi đi ngày ấy có dặn tôi, đưa cho cô cái phong bì kia. Bà ạ, bà có địa chỉ của anh ấy không? Trong lòng của Miêu Khả Vân mờ mịt, cô lại hỏi địa chỉ của anh ấy làm cái gì? Cho dù cô muốn trả lại chìa khóa cho anh, cô không cần hỏi địa chỉ nhà anh ở Nhật Bản. Có. Để tôi chép cho cô Bà quản gia chạy vào trong phòng Viết lại địa chỉ cho cô Miêu khả vân nhìn thấy bà quản gia vào nhà Lại chậm chạp không có nói cô không cần Cô đứng yên trong sân Trong lòng lại cực kỳ mâu thuẫn Và khổ sở Rõ ràng trong lòng cô còn có cổ hút uy Mới có thể muốn biết anh đang ở đâu Nhưng cô không nên như vậy Muốn chia tay phải chấm dứt sạch sẽ Cô không nên hỏi Cô Miêu à Đây là địa chỉ của nhà ngày ấy ở Nhật Bản. Bà quản gia đã sớm trở lại trước sân và đưa địa chỉ cho cô. Cảm ơn bà. Ngón tay của Miêu Cả Vân run lên nhận lấy rồi quay đầu về nhà. Cô ngồi đợi dẫn trên ghế sa lông trong phòng khách. Một lúc lâu sau mới phát hiện chìa khóa nhà của anh còn trong tay cô, thế mà cô lại quên giao cái này cho bà quản gia nhà anh. Trong lòng cô rối lạnh, giống như không thấy cổ húc uy. thì cô không có cách nào bình tĩnh được. Không được, cô phải tìm anh, cô còn muốn nói điều trong lòng với anh. Cô cầm lấy điện thoại bàn lên gọi cho anh. Điện thoại vang lên một hồi lâu, anh tiếp nhận. Alo. Giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai cô. Cô bỗng dưng muốn khóc, cả mắt không nhịn được đã hơi ướn ướt. Em muốn, em muốn gặp lại anh một lần nữa. Cô cố gắng khống chế bản thân. làm cho giọng nói của mình nghe tự nhiên hơn. Anh không có ở Đài Loan. Cô Húc Uy không ngờ đột nhiên cô lại gọi điện thoại cho anh. Thang Thắng mà nói, anh suy nghĩ vài giây mới nhận ra điện thoại là cô gọi đến. Mặc dù trong lòng tức giận vì cô biến mất 3 ngày không có tin tức gì, nhưng anh rất muốn nghe thấy cô nói. "Em biết, anh đã ở Nhật Bản. Tuần sau em vào đoàn làm phim sẽ cùng sang Nhật Bản. Em sẽ gặp anh." "Được." Vậy thì hẹn gặp lại." Cô vẫn giữ giọng nói thản nhiên. "Này." Anh buồn buồn kêu cô một tiếng. "Sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại. "Anh cho em nói hẹn gặp lại chưa?" "Vậy thì anh còn muốn cái gì?" Nhờ mang theo áo khoác, mới là tháng 3, nơi này còn rất lạnh. Cô rất ngạc nhiên khi anh còn quan tâm đến cô. "Còn nữa, nếu như sang đây thì mua giúp anh mấy hộp sữa cho Đài Loan, rồi mang sang đây luôn." Mua cái đó để làm gì?" Cô ngạc nhiên hơn nữa hỏi lại. "Là vì ông nội cùng bà nội của anh muốn." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net